Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sớm muộn gì, anh cũng phải đưa con bé về đó. Anh đang sợ, đang lo gì vậy chứ? Phong bỗng khự người lại, bởi đúng như lời Hồng đã nói, việc mà anh đang lo lắng thì Hồng hoàn toàn không thể hiểu được việc này suốt hai năm yêu nhau, anh chưa một lần kể cho Hồng nghe về sự việc diễn tiến của năm xưa. Phong thở dài, anh lại nhẹ giọng trả lời Hồng. Thôi được rồi. Sang tuần em và bé Thảo sẽ đi cùng anh, nhưng em hứa, xuống đó nhất định là mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của anh đấy nhé." Hồng vui vẻ bế bé Thảo lên sau câu trả lời rất hợp ý cô của Phong. Đặt bé Thảo ngồi vào ghế sau xe ô tô, Hồng bước nhanh lên ghế phía trước, nhưng trước khi lên xe, cô còn nói với Phong: "Này, cuối tuần này anh để bé Thảo ngủ lại nhà em nhé. Mẹ em rất yêu quý con bé đấy. Có được không?" Phong gật đầu bởi anh biết hai ngày nay anh đang vướng vào một vụ án cần được giải quyết nên có nhiều việc phải làm. Trước đề nghị đó của Hồng, anh gật đầu đồng ý ngay. Hồng thấy Phong đồng ý với lời đề nghị của cô thì cảm thấy vui lắm, nhưng cô không biết đêm nay khi bé Thảo ở lại nhà cô, đêm đầu tiên sẽ xảy ra một việc lạ, mà việc lạ đó lại khiến cho cô không bao giờ xa khỏi bé Thảo được nữa. Chiếc ô tô của Hồng phóng đi ngay sau đó, Phong nhìn theo Cho tới khi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe, khi đó anh mới trở vào và dắt chiếc xe máy cũ của mình để lên đường tới cơ quan. Phong vừa đến cơ quan, chưa kịp cất xe vào bãi xe thì tiếng của Chiến đã ở ngay phía sau. Cậu làm gì mà lâu vậy chứ? Tôi đợi cậu lâu quá đấy. Dựng chiếc xe vào đúng nơi quy định, Phong quay lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Chiến. "Ờ, cậu cũng biết tôi còn phải gửi bé Thảo mà." Chiến gãi đầu, rộ cười và nói: à, "Tôi xin lỗi, quên mất là con bé đang ở với cậu. Đây, bao đi." Phong xua tay: "Thôi thôi bỏ đi, lỗi gì đâu mà phải xin lỗi." A mà đợt tới về Quảng Ninh, cậu nghĩ sao nếu tạm thời chúng ta ở lại nhà của Oanh, em gái tôi?" Chiến nghe Phong nhắc tới căn nhà của Oanh, chợt nhớ tới cái sự việc đau lòng của 10 năm về trước. Chiến lo lắng nói: "Cậu thấy không ổn." Phong thở dài: Cứ như mà không ổn chứ. Căn nhà đó là ông bà nội của bé Thảo, cũng là bố mẹ chồng của cái Oanh đã nói để lại cho con bé. Huống hồ gì là giờ ông bà cũng đã dọn đi nơi khác. Căn nhà đã để không suốt 15 năm qua, trước sau gì thì con bé cũng về lại ở căn nhà đó mà. Chiến ngập ngừng một lúc rồi dè dặt nói: "Tôi thì không có gì, chỉ sợ cậu cảm thấy." Phòng bước đi phía trước của Chiến, anh quay lại nói: Tôi ổn, cậu đừng lo. Cái quyết định vậy đi. Huống hồ gì đợt này trở về chúng ta còn phải ở lại nhà một thời gian mà. Có căn nhà làm chỗ ở cũng được, đỡ phải khoản chi phí thuê nhà để ở, cũng hợp lý mà. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chiến không nói gì thêm nữa, đi theo sau Phong, nhưng trong đầu của Chiến thì luôn có cảm giác bất an và lo lắng. Sự việc năm xưa bỗng nhiên tưởng rằng đã quên, nay đã được Phong nhắc tới lại ùa về trong cái suy nghĩ của Chiến. Cứ như thể những gì xảy ra của 10 năm trước mới chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua trong suy nghĩ của Chiến Vân. "Nào, hôm nay cháu thấy đi chơi có vui với cô không?" Bé Thảo vui vẻ nói. "Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu vui lắm ạ." Hồng mở cửa rồi dắt tay Bé Thảo vào trong nhà, nhìn Bé Thảo, Hồng liền nói: "Cô cháu mình vào trong nhà thôi, bà đang đợi ở bên trong đấy. Nay thấy cháu sang, bà Đào sẽ vui lắm đấy nhé." Bà Đào là mẹ của Hồng. Bố của Hồng mất đã lâu vì tai nạn tại nơi ông làm việc. Nên nhiều năm qua, căn nhà tuy có rộng từ thời ông nội để lại đến bây giờ, chỉ có hai mẹ con của bà ở đây mà thôi. Cũng có nhiều lúc bà Đào muốn Hồng nhanh chóng lập gia đình, rồi xin phép nhà trai để vợ chồng cô chuyển về sống cùng bà trong căn nhà rộng và thương người này để bà cảm thấy có phần vui hơn, đỡ trống trải hơn. Mễ Thảo nhìn thấy bà Đào thì vui lắm, cô bé chạy nhanh tới ôm lấy bà Đào. "Bà ơi, cháu sang chơi với bà rồi đây, bà có vui không ạ?" Bà Đào bế Bé Thảo lên lòng, bắt cười rồi nói, bà, "Bà vui lắm chứ. Lâu rồi bác Phong chắc bận việc quá nên không có đưa cháu sang chơi với bà, có phải như vậy không?" Hồng treo cái cặp nhỏ của Bé Thảo treo lên trên giá, cô nói với bà Đào, "Mẹ của mình dạ công việc của anh Phong vất vả và mất nhiều thời gian." Mẹ cúp đừng trách anh ấy nhé." Bà Đào thở dài. "Ôi, có thiếu gì việc đâu mà lại chọn cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net